Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Độ lưỡng như vậy chứ. Ở trước mặt cô, hắn tự cảm thấy mình thật là ngây thơ, thật là ích kỳ, thật là buồn cười. Quả ná à? Tôi mệt trời, tôi muốn đi ngủ. Vừa trải qua phẫu thuật, lại thêm nỗi đau mất đi đứa nhỏ, cô cảm thấy mình đã mất hết sức lực. Hắn lại cảm thấy một trận đau đớn. Cô đây là đang hạ lệnh đuổi cách sao? Hắn vẫn những lúc nãy cô nói rằng cô không bao giờ muốn gặp lại hắn nữa. Như vậy lần này từ biệt, Hai người bọn họ sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa Suy nghĩ này làm cho anh cảm thấy kinh hoàng Lại có phần bất lực Mà đúng rồi Anh có thể giúp tôi kéo chèm lại không Tôi sợ ngày mai hưởng đông tôi sẽ không ngủ được Được Hắn đi lên phía trước giúp cô kéo chèm lại Động tác của hắn rất chậm và cẩn thận Mỗi một động tác cắt ở bên cô Sau này đều trở thành kỷ niệm quý giá của hắn Cây kia anh đi rồi Em phải hào hào nghỉ ngơi Jay Ram lại cẩn thận hắn quay đầu lại, buộc chính mình phải nói ra lời từ biệt. Ừm. Cô thần nhân gật gật đầu, để hắn giúp cô đắp lại chăn. Bảo trọng. Bàn tay hắn đắp chăn cho cô mà có một chút run rẩy. Đây là lần cuối cùng, qua đêm này hắn sẽ không bao giờ có cơ hội làm như vậy giúp cô nữa. Ngủ ngon, cô khép mắt lại. Từ sau ngày ấy, hắn lại một lần nữa cảm thấy cuộc sống thật là vô vị. Hắn bắt đầu không phân biệt được ngày và đêm. Vương vị thức ăn trong miệng mà chỉ còn có sự chua xót. Trong đầu hắn tràn ngập hình dáng của người con gái xinh đẹp ấy, trong lòng hắn chỉ có cô và đứa nhỏ đã mất đi của bọn họ. Đối với chuyện Phương Vũ nhân nói, hắn phải tốn rất nhiều công sức mới điều tra được rõ ràng, đúng là cha mẹ hắn đã vét sạch công ty, cố ý đổ vụ án cho bạn, sau thất bại nên sợ tội tự sát. Mặc dù sự việc đã xảy ra nhiều năm, nhưng mọi người cũng không dễ dàng quên đi. Mỗi hạt nhiều năm trong lòng của hắn Di Thiến phải chịu bao nhiêu khổ sở, đột nhiên đều trở nên vô nghĩa, trở thành một thứ vớ vẩn buồn cười. Hắn uống từng ngụm từng ngụm rượu, như muốn trốn tránh sai lầm của chính mình, tự hành hạ chính mình, là điều trước kia hắn sẽ không bao giờ nghĩ sẽ làm, nhưng mà hiện tại, hắn chỉ có thể mượn rượu để quên đi cảm giác áy náy và đau đớn trong lòng. Ở trong phòng một đống hỗn độn, đã vài ngày chưa dọn dẹp sơ sang lại, đồ đạc bị ném bừa bãi ra nền nhà. Mất đi Di Thiến, Hắn giống như mất đi toàn bộ phần lớn nhất trong cơ thể của mình. Hắn không muốn rời đi, cũng không muốn ai bước chân đến nhà của hắn. Nơi này là nơi hắn và Di Thiến đã từng ở chung, hắn không cho phép bất cứ kẻ nào bước vào phá hỏng. Hắn lãng thoáng nghe thấy ánh sáng từ phía cửa tràn vào, tiếp theo lại nghe thấy tiếng đóng cửa lạnh, ánh sáng liền biến mất. Là sự thật hay là ảo giác, hắn mơ hồ nhìn thấy có người đến, chẳng lẽ là trộm sao? Hắn hoang mang nhắm mắt lại, Sau khi suy nghĩ một chút, quyết định mặc kệ. Hắn chẳng muốn để ý đến cái gì cả, chỉ có người đó đừng đến. Tiếng giày cao gót nện xuống nền nhà. Tiếng động ấy làm cho hắn mơ mơ hồ hồ cũng không thể không để ý. Người mới đến cản trở việc hắn tưởng niệm đến Di Thiến, điều này làm cho hắn thực sự là tức giận. Tại sao anh lại tự hành hạ bản thân mình thành cái dạng này? Trong vút chấp kháng ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện người nọ không biết đã đứng trước mặt mình từ khi nào. Hắn ngây ngốc mà nhìn đối phương khó có thể tin, thật lâu không thể phản ứng. "Anh say rồi sao?" Người nọ lên tiếng, lúc này cô ngồi xuống, đem bàn tay lạnh lẽo đặt trên khuôn mặt ửng hồng vì đã uống rượu của hắn. Hắn nín thở trợn mắt nhìn đối phương, ngay cả chớp mắt cũng là không dám. "Là giả đi, làm sao cô có thể chủ động xuất hiện trước mặt hắn?" Nhưng cảm xúc trên khuôn mặt lại rất là chân thật mà rõ ràng. "Quân á?" Nghe thấy âm thanh mềm nhẹ khẽ khỏi, Hàn Dục Quốc nhịn không được, vội vàng ôm chặt lấy cô, sùng xúc hôn xuống đôi môi đỏ mọng mà hắn đã nhung nhớ bao nhiêu lâu nay. Cái miệng nhỏ nhắn kia vẫn ngọt ngào như trong trí nhớ của hắn. Tâm hồn hắn đã cô cạn từ lâu, bây giờ cảm thấy có cô bên cạnh thật là dễ chịu. Hắn đưa lưỡi vào bên trong miệng cô nghịch ngợm, hút một chút nước ngọt ngào. Hàn Dục Động giống như là đứa trẻ 10 tuổi, thầm muốn đem thân thể mềm mại này sáp nhập vào cơ thể hắn. Mãi mãi không chia lìa. Hắn nhất định là đã điên rồi, tại sao lại có thể có ảo giác rõ ràng như vậy? "Quấn má à, mau bừng em ra, em không thể nào thở được." Cô gái bị hắn coi như là ảo giác khẽ thở dài. Hắn cứng đờ chậm rãi ngẩng đầu, bắt đầu cẩn thận đánh giá người con gái trong lòng của mình. Quần áo của cô bị hắn làm cho rối loạn, môi cũng đã bị hắn hôn đến sưng lên, đáy mắt tràn ngập yêu tình cùng kích tình vừa qua hoàn toàn là do tranh chấp vừa mới xảy ra giữa hai người, bị Triệu ăn mòn đầu óc, đến tận lúc này lý trí mới chậm rãi phục hồi. "Di Thiện?" Hắn nghi hoặc cất tiếng gọi. "Như thế nào?" Lâu lắm, nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net